Giữa chúng ta có kẻ nào, giữa chúng ta có một tên, dù chúng ta phải có hắn. Những từ đó cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong ốc những người ngồi đây. 5 người, 5 người đang hoảng sợ, 5 người nghi ngờ soi mói lẫn nhau và họ cũng chẳng giấu được tình trạng thần kinh căng thẳng của mình. Họ chẳng cần phải gia vờ nữa, chẳng phải giả vờ thân mật với nhau như những lúc trước. năm con người, nằm mắt xích mâu thuẫn với nhau đang tìm cách giành giật sự sống. Mà hình như họ chẳng còn là con người nữa, họ đã biến thành các con thú dữ khác máu hăm phán già ngồi gùm gườm cảnh giác trong chiếc ghế như con rùa già ông không nói gì nhưng đôi mắt tỉnh táo nhìn quanh thanh tra cảnh sát đã ra khỏi ngành lore thì lúc này đang như một con thú dữ cuồng chân đi đi lại lại bước chân gợi cho ta nhớ đến những con thú rình mồi đôi mắt vàng đỏ nét mặt đầy vẻ u tối và cát máu anh ta đi lại trong góc phòng vẻ như muốn tấn công ai đó những linh cảm của philip lambert không bị cùng đi mà trái lại bén nhạy hơn dù chỉ là tiếng bước chân nhỏ nhẹ nhất thì cơ thể anh cũng căng thẳng như một sợi dây đàn Anh luôn luôn mỉm cười, đôi môi hé mở để lộ hầm răng trắng và những chiếc răng dài nhọn. Vera Clayton ngồi rất im ắng thu mình trong chiếc ghế. Cô không nhìn đi đâu, không hướng vào đâu cả, ánh mắt thận thờ, nhìn vào vô tận như bị thôi miên. Nầm cô như một con chim non, lúc bay hút vô cửa kính, rơi vào tay con người và giờ đây cô ngồi tuôn luôn, hạn thốt, không dám cử động. Cô hy vọng rằng nếu mình không cử động, mình sẽ thoát chết. Bác sĩ Armstrong ở trong trạng thái thiểu não thảm hại, tay ông cứ rung bần bật không kiềm được ông đốt thuốc liên tục điếu nọ chưa hết đã dụi tắt để chăm điếu kia ông là người bộc lộ tình trạng của mình rõ nhất trong tất cả mọi người thỉnh thoảng ông lại lẩm bẩm căng thẳng không được thế chúng ta không nên ngồi thụ động như thế này. chúng ta phải làm gì đi chứ chúng ta hoàn toàn có thể làm được một việc gì đó ví dụ như là chúng ta ra ngoài đảo đốt đống lửa xin đất liền tới cứu đốt lửa trong cái thời tiết này á Qua thật ngoài trời lại mưa gió thổi mạnh tiếng gió mưa ào không ngớt làm họ càng phát điên hơn Họ ngồi yên lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩa riêng tư. Họ ngồi giấm gió trong căn phòng khách rộng lớn. Ai muốn về phòng riêng thì cứ đi một mình lên. Còn bốn người kia sẽ ngồi đó, đợi cho đến khi người đó quay trở lại. Lâm bắc nói, Quả thời gian đối với chúng ta là một thử thách vì lòng kiên nhẫn. Nếu thời tiết tốt hơn, chúng ta có thể ra bờ biển đốt đống lửa hiệu để đất liền ra cứu chúng ta được rồi. Bác strong bỗng cười ngạc kiểu, thử thách lập kiên nhẫn, lòng kiên nhẫn. Chúng ta không thể chờ được, chúng ta sẽ chết ở đây mà thôi. Thâm phán Waray nói với giọng sắc sảo bất rất nguy hiểm. Nếu chúng ta cẩn thận, thì chúng ta sẽ không chết. Nhưng chúng ta phải cẩn trọng. Giờ ăn trưa đã đến. Họ tìm ra phương pháp để sửa soạn bữa ăn mà không ai cần phải nói nửa lời. Cả đám người đứng dậy đi vào nhà bếp. Họ tìm thấy trong kho thực phẩm rất nhiều đồ hộp. Họ mở một hộp lưỡi bò và hai hộp mứt hoa quả. Sau đó đứng xung quanh chiếc bàn nhà bếp. Họ ăn trưa. Ăn xong, họ lại cùng nhau quay trở lại phòng khách Và ở đó, họ ngồi đề phòng, theo dõi lẫn nhau Những ý nghĩ bệnh hoạn, không bình thường lại xuất hiện trong đầu họ Đúng là lão bác sĩ, mình cảm thấy thế mà Trước đây lão ta nhìn mình với dễ, dễ căm hờn biết bao Ánh mắt lão như ánh mắt của kẻ điên, đúng thế Mà cũng có thể lão ta không phải là bác sĩ nữa Tất nhiên là đáng ghi rồi Có lẽ lão ta trốn khỏi viện tâm thần nào đó chăng Nơi lão phải điều trị Đúng vậy, mình có nên nói ý nghĩ này với mọi người hay không? Hay mình kêu ầm lên? Không Chỉ cần mình phải đề phòng hơn, mà mọi người năm ai cũng có vẻ bình thường Mấy giờ rồi nhỉ? À, mới 4h15 Ôi lệ chúa tôi, mình sẽ không điên chứ? Đúng rồi, đúng là lão bác sĩ rồi Bây giờ, lão cũng đang chú ý đến mình Với ta thì nó không giết được rồi Ta biết giữ mình Ta đã từng trải qua nhiều trường hợp nguy khốn Mà khẩu súng ấy nó ở chỗ cho chết nào Ai đang cấp nó? Ai đang có súng? Không ai có cả Điều đó, chúng ta đã kiểm chứng Chúng ta đã lục soát các phòng mà không thấy nó ở đâu Nhưng cũng phải có một người biết nó ở đâu chứ Họ sẽ điên tất cả thôi, tất cả sẽ điên, vì sợ chết, tất cả chúng ta đều sợ chết. Mình cũng sợ chết nhưng không thể tránh nổi cái chết. Thưa ngài, cô Satan đứng kia. Mình đọc câu này ở đâu nhỉ À, ta phải chú ý tới cô gái này. Đúng, cái cô Vera này có nhiều điều khả nghi lắm. Chỉ còn 45 phút nữa là tới 5 giờ chiều chỉ còn 45 phút nữa thôi. Hình như đồng hồ chết rồi. Tôi chẳng hiểu. Không, đơn giản là không hiểu nổi, những trường hợp như thế này chưa bao giờ tồn tại. Ấy thế mà lại có thật đấy. Vì sao chúng ta không thức tỉnh? Phải tỉnh đi. Ở đây Đang là ngày tận thế Không, không phải thế Tôi cần phải biết nghĩ một tí chút Ồ cái đầu của tôi có chuyện gì đang xảy ra với cái đầu của tôi thế này Hay là nó sắp vỡ rồi Vỡ ra làm nhiều mảnh. Tôi chưa bao giờ gặp chuyện như thế này Mấy phút rồi Ôi lại chúa tôi Mới chỉ có 4 giờ 45 phút thôi sao Không được phép để trí óc mình loạn lên Không được để thế Mình phải giữ bình tĩnh Tất cả rồi sẽ sáng tỏ Tất cả mọi việc đều theo trình tự của nó Nhưng không được phép nghi ngờ tất cả mọi người Nếu như trò kỹ sao thành công thì sao Cần phải thành công Nhưng hắn là ai đây? Câu hỏi cần tìm là ai trong mấy người này Mình tin, đúng, mình tin Đúng, đúng, chính là hắn Khi đồng hồ đánh 5 tiếng chuông Mọi người đều rung mình Các vị có muốn uống nước trà hay không Một giây yên lặng Sau đó là lên tiếng Tôi có muốn uống một chén trà Vera đứng lên nói Vậy thì tôi đi đun nước Các vị có thể ngồi yên ở đây Cô tiểu thư quên sợ Tô nhân là chúng ta nên đi cùng với nhau Chúng ta sẽ cùng nhìn xem cô làm gì Vera mở to mắt, sau đó cô cười phá lên như người mất trí. Ôi trời ơi, tất nhiên rồi, xin mời mọi người. Cả 5 người vào nhà bếp, Vera nấu nước pha trà và cùng uống với Florent. Còn ba người đàn ông uống whisky, họ mở hẳn một chai mới và lấy một chai soda mới. Thẩm phán mỉm cười dịu giọng nói, Chúng ta cần phải cẩn thận. Họ lại quay trở về phòng khách, trời mùa hè nhưng đã sắp tối. Lâm bắt ra bật điện nhưng đèn không sáng, anh nói. À phải rồi, mấy nổ không được hoạt động Có lẽ sáng này bác Roger chưa kịp đóng cầu dao thôi Hay là tôi xuống đó dập cầu dao mấy nổ Tôi đã thấy ở trong kho có một hộp nến Tốt nhất là chúng ta nên dùng nến Lâm bắt sang kho, cả bốn người ngồi lặng nhìn nhau Một lúc sau, Lâm bắt quay trở về với hộp nến và mấy cái chân nến trên tay Họ chăm nến và chuyền tay nhau để trong phòng Mới 5 giờ 15 phút Lúc 6 giờ 20 phút về ra cảm thấy không ngồi tiếp được nữa cô quyết định lên giường mình để dắp chút nước lạnh vào tráng và hai bên thái dương đang đau âm ỉ cô đứng lên đi ra cửa nhưng sực nhớ ra cô quay vào lấy một cây nến từ trong hộp ra cắm vào chân nến châm lửa rồi đi lên sau khi đóng cửa phòng khách để lại sau lưng cô bốn người đàn ông cô lên cầu thang đi suốt hành lang đến cửa phòng mình mở cửa xong cô bất thình lình đứng sững người lại người cứng như tượng gỗ cô ngửi thấy mùi biển mùi biển của vùng rennes đúng như vậy cô không thể nhầm được Tất nhiên, đang trên đảo thì phải có mùi biển rồi, nhưng mùi biển này hoàn toàn khác, nó có mùi như bờ biển thuộc đất liền kìa. Cái hôm đó, trên bờ biển mà nước triều đang rút xuống, dánh mặt trời đang sấy khô những tảng đá thấm nước. Cháu có thể bơi ra hòn đảo được không, cô Leon? Vì sao cháu không được bơi ra đảo? Ôi, nó như một con chó con ốm yếu, yếu tướng và kinh tẩm Giả như nó không sinh ra trên đời này, thì anh Hugo sẽ giàu có, anh có thể cưới cô gái mà anh yêu. Hugo, thật ra Hugo đang ở đây, bên cạnh cô. Không, anh ấy đang đợi cô trong phòng kìa Cô bước vào thêm một bước bỗng một luồng gió đẩy cửa sổ tung ra Thổi tắt phục ngọn nến Cô gái bỗng thấy sợ bóng tối Mày đừng có ngu như thế Không có chuyện gì nguy hiểm đâu Tất cả mọi người đang ngồi dưới kia mà, cả bốn người Trong phòng này chắc chắn là không có ai Không thể có ai được, đừng có tưởng tượng cô gái nhỏ à. Nhưng đúng là có mùi Mùi của bờ biển Tradenic Điều đó thì cô không thể tưởng tượng ra Đó là có thật Và có người trong phòng Cô nghe thấy có tiếng gì đó hoàn toàn chắc chắn. Sau đó, đúng vào lúc cô đang đứng bất động im lặng thì có một cái gì đó lạnh ngắt, mềm hoặc bám vào cổ cô, một cánh tay thấm ướt có mùi nước biển. Về ra rú lên, cô rú lên thất thanh, giọng nghe khủng khiếp bởi nỗi sợ hãi quá lớn, cô kêu cứu. Cô không nghe thấy âm thanh gì ở bên dưới, mà chỉ nghe thấy có tiếng ghế đổ kền và cánh cửa bật mở. Tiếng người chạy lên cầu thang, cô chỉ cảm thấy một nỗi kinh hoàng khó tả. Sau đó cô lờ mờ nhìn thấy nhân vật sáng mỏng nhảy nhót tiến lại gần cô mấy người đàn ông chỉ vào phòng cái gì đây có chuyện gì xảy ra lại chúa cái gì đây vera rùng mình bước một bước người cô bỗng sụp xuống sàn nhà cô còn nhận thấy có ai đó cúi xuống nâng đầu cô lên nhưng đầu cô lại rũ xuống hai đầu gối sau đó có người bỗng kêu lên lại chúa mọi người nhìn kia mọi người lên gần người vừa kêu cô cũng ngấp đầu dậy mở to mắt và nhìn theo ánh sáng ngọn nến trên trần nhà có một thòng xuống một cành rong biển dày rậm sụp nước ban nãy trong bóng tối chính nó đã quấn vào cổ vera Và khiến cô không thể tưởng tượng ra đó là một cánh tay mềm nhũng hoặc quẹo của đứa trẻ chết đuối từ cõi chết trở về để đòi cô phải trả nợ cuộc sống. Cô phá lên cười điên dại. Một cành rong, chỉ một cành rong và từ nó bốc ra mùi biển. Sau đó cô lại rủ ra yếu ớt, cô cảm thấy chóng mặt. Có ai đó nâng đầu cô lên nhưng đầu cô lại rủ xuống hai đầu gối. Như là người sắp chết, có người đã định cho cô uống gì đó. Họ ấn vào miệng cô cái cốc, cùng ngửi thấy mùi brandy cô định uống một ngụm brandy nhưng bỗng nhiên như một cơn giận bất thần trong đầu cô thoát hiện ra những ý nghĩ cảnh giác cô ngồi dậy đẩy cái cốc ra rượu lấy ở đâu ra vậy blair ngạc nhiên nhìn cô gái một giây sau đó mới trả lời ờ, tôi lấy dưới nhà lên tôi tôi không uống đâu một phút im lặng sau đó lâm bác cười giải nguội cô uống rồi suy dây chịu hơn về ra em sẽ mong chóng trở lại cuộc sống từ coi chết đáng sợ đến xuống nhà và lấy thêm một chai còn nguyên si nha. Lâm bắt vội vã ra khỏi phòng. Tôi, tôi đã cảm thấy tốt hơn rồi. Hãy cho tôi một cốc nước. Bác sĩ Armstrong từ nãy giờ vẫn đứng chôn chân, bây giờ cũng vội vã đến bên bồn rửa mặt. Ông mở vòi nước lạnh hướng một cốc. Lorey nói. Rượu brandy đâu có gì nguy hiểm đâu. Làm sao mà cậu biết được? Vì tôi chẳng cho gì vô đó hết. Gia đình lại dùng chuyện này để khoét sâu bao thuẫn phải không? Lorey giận dữ tôi... tôi đâu có nói thế. Nhưng cũng có thể có khả năng người đào đó cho thuốc độc thì sao? Có khả năng lắm chứ? Lâm bác vội vã vào phòng Trong tay anh cầm một chai rượu chưa mở si gắn nút Anh dơ cho Vera xem cái chai ngọt nguyên vẹn, Rồi anh mới kệ vết si ra mở nút Mời cô em Rượu này không sợ bị đầu độc nữa nha Chúng ta gặp mai là dưới kho còn rất nhiều rượu Cũng phải ngó lòng biết ơn ông Owen chứ hả? Vera rùng mình nhẹ Bác sĩ cầm cốc trên tay Dơ ra cho Lâm bác rót ra đi vào Hãy uống đi Vera Đừng chữ mại cảm giác kinh hoạt Vera uống một ngụm Brandy Trên má cô sự sống đã trở lại Thế là một vụ giết người không thành công nha Vera hỏi nhỏ Hầu như khó nghe rõ Anh, anh nghĩ như vậy ư Lâm bác gật đầu Có lẽ hắn tính rằng Em sẽ chết vì sợ hãi đấy Có thể chết như thế được không bác sĩ Bác sĩ bị câu hỏi bất ngờ Không kịp suy nghĩ liền trả lời ngập ngừng Ờ thì cũng không thể biết được Cô còn trẻ, khỏe mạnh, không mắc bệnh tim Thì không thể như vậy được Nhưng còn những mối liên quan khác thì tôi không biết Ông chấm ngón tay vào cốc rượu mà Blore cầm lên Và thân trọng nếm bằng đầu lưỡi Nét mặt ông không có gì biến đổi uhm, Không có gì cả Blore tiến lên một bước tức giận nói Nếu ông dám cho rằng tôi bỏ chức độc vào rượu Thì ngay lập tức tôi sẽ đập vào cái mỏm đỏ bẩn thiểu của ông đó Và ra hội tỉnh sau khi uống ly Brandy Cô bỗng ngạc nhiên hỏi thẩm Thẩm phán đâu rồi các ba người đàn ông nhìn nhau, Hừm, kỳ thật, tôi tưởng là mấy lên trước chúng ta cơ mà, tôi cũng tưởng thế. ông bác sĩ, ông có biết gì về ông ta không? ông đi sau tôi lên cầu thang kìa mà, tôi tưởng là ông ta theo sau tôi. Tự nhiên ông ta sẽ đi chậm hơn chúng ta vì ông ta già rồi mà. Mọi người đều mắt nhìn nhau, khá là kỳ quặc đi, Đáng nguyện rửa lắm. Chúng ta cũng phải xuống tìm ông ấy đi. Tất cả đều ra cửa về ra theo sau cùng. Khi họ xuống cầu thang. Bác sĩ quay lại nói Có thể ông ấy ngồi lại trong phòng khách chứ? Khi đi qua tiền sảnh, bác sĩ kêu lớp Warray, ông ở đâu? Không một ai trả lời Một sự im lặng tuyệt đối như ở trong nhà mù Chỉ có tiếng mưa rơi lập đập bên ngoài Đến cửa phòng khách, bỗng nhiên bác sĩ đứng sững lại Tất cả dừng bước sau lưng ông và nhìn qua vai ông vào phòng Có ai đó rú lên Thẩm phán Warray ngồi giữa lưng vào một cái ghế tựa cao ở góc phòng Hai bên ông có hai ngọn nến vẫn đang cháy trong ánh sáng mờ tỏ bập bùng của ngọn nến mọi người kinh hoàng khi thấy trên mình thẩm phán khoác chiếc áo choàng đỏ rực bộ tóc giả trên đầu rũ xuống trắng Bác sĩ armstrong ra lệnh cho mọi người đừng cự quậy ông lặng lẽ đến bên cái hình người ngồi cứng đơ trên ghế bước chân ông hơi lạng lách như của người say ông cúi xuống ngắm nghía khuôn mặt đã cứng đơ của ngài thẩm phán bộ tóc giả rơi xuống sàn mọi người đều nhìn thấy trên vầng trán cao của ngài thẩm phán có một hình tròn nho nhỏ đẫm máu ở đó đang rỉ ra một dòng máu Bác sĩ cầm cánh tay không còn sức sống lên tìm mạch đập. Sau đó ông quay lại phía mọi người nói bằng giọng khàn khàn không có sức sống. Hận Hận đã bắn đầu đầu ở mày. Lại chúa bắn súng hả? Bác sĩ vẫn nói bằng giọng không có sức sống. Bắn vào giữa đầu. Ông ta chết ngay. Về ra cúi xuống nhặt bộ tóc giả lên xem xét. Cô thốt lên giọng run rẩy. Bộ tóc giả này. Là bằng cuộn len màu xám mà bà Brain bị mất Còn cái áo tròn này Chính là bằng tấm ni lông đỏ lụa Ở buồn tấm mà Roger kêu bị mất Như vậy Là hắn đã cố tình làm như thế <cười> Đến tòa đám đứa kia chờ Một giờ thường thẩm bốn ra biển ngồi Thế là hắn đã kết liệu đời thẩm phán Khác tiếng qua thế này đây Ông ta không thể công bố tin kết án tư hình Cho những người khác được nữa rồi Ông ta sẽ không còn đội mũ đen mà tuyên án tử được nữa Bây giờ ông ta đang ngồi trong chiếc ghế quan tòa lần cuối Ông ta không thể tuyên án được nữa Và cũng chẳng thể kết án người vô tội được Bây giờ chắc Edward Sutton đang cười gian ở suối vàng đây Nếu như gặp ông ta ở đây Lại chúa anh ta chắc sẽ cười phá lên mất Những lời buộc miệng nói ra của Lâm Bác Khiến mọi người đều kinh ngạc và lúng túng Nhưng... nhưng chỉ mới sáng hôm nay Anh còn nói anh nghi chính ông ta là kẻ giết người cơ mà Nét mặt Lâm Bác thoáng biến đổi Như tỉnh lại anh nói thầm Tôi biết là tôi đã nói thế Đúng Tôi đã nhầm Thế là lại một người nữa đã thoát khỏi sự nghi ngờ của chúng ta Mặc dù là hơi muộn rồi Họ khiêng thẩm phán lên giường của ông ta Và đặt ông ta nằm trên giường Sau đó họ trở về tầng dưới đứng yên lặng nhìn nhau Florey cầu nhau Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta phải kiếm gì ăn đã Dù sao chúng ta vẫn cần phải ăn Họ lại kéo nhau vào bếp Lấy món hợp lưỡi bò rang một cách mấy móc Hầu như không cảm thấy mừng vị Em sẽ không bao giờ ăn món lưỡi bò này nữa Họ kết thúc bữa ăn một cách nhanh chóng. Họ vẫn ngồi xung quanh bàn ăn và nhìn nhau. Bây giờ chỉ có bốn chúng ta thôi. Ai sẽ là người tiếp theo? Bác sĩ Armstrong lơ đảng nghĩ điều đó. Nhưng mồm lại buông ra một câu mấy móc Chúng ta cần phải cẩn thận. Đấy, chính ông thẩm phán cũng thường nói như vậy. Vậy mà ông ta vừa mới chết đó thôi. Tôi không biết chuyện xảy ra như thế nào. là bác chửi tục một câu rồi nói. Hắn hành động thật đúng thời cơ, trong lúc chúng ta lao lên phòng cô Vera thì hắn lại hành động ở đây Chúng ta dồn cái lên phòng cô Vera vì chúng ta tưởng hắn định giết cô gái Và trong sự ồn ào náo động ấy, kẻ đó lại bắt gặp và giết ông thẩm phán giả Thế thì vì sao mà chúng ta không nghe thấy tiếng súng hả? Nhiều tạp âm quá, cô Vera thì rú lên, gió thổi ào ào, chúng ta họ hét chế đi chạy lại, làm sao mà nghe được Có điều, kẻ giết người sẽ không lập lại hình thức này một lần nữa Có một dịp gần nhất, hắn sẽ hành động theo cách khác Hừ, hình như là vậy Hai người đàn ông trẻ nhìn nhau gườm gườm như hai con sói Chỉ còn bốn chúng ta Vậy chúng ta không biết ai là Bloray cắt nghe câu nói Tôi biết Tôi cũng hoàn toàn chắc chắn rằng Tôi cũng tin là thực tế đã chứng minh Tôi cũng cảm thấy Tôi cũng chắc chắn Rồi họ lại nhìn nhau Về ra nặng nề đứng dậy Cô nói Tôi cảm thấy mệt kinh khủng Tôi phải đi nằm thôi, tôi mệt lắm rồi Thông minh nhất là chúng ta nên làm như Vera Ngồi đây mà nhìn nhau thì chẳng có ý nghĩa gì đâu Tôi cũng không ý định phản đối đâu Đúng, làm như vậy là thông minh nhất Chúng ta cùng nhau đi ngủ thôi Họ đứng lên ra cửa, lò rề băng khoăn Tôi chỉ tò mò muốn biết khẩu súng hiện giờ đang ở đâu Họ lên tầng 2 Và những hành động tiếp theo của họ Y như trong một vở hài kịch cả bốn người đều đứng lại ở bốn cửa phòng riêng tay đặt lên quả đấm cửa sau đó cả bốn người cùng một lúc mở cửa bước vào trong phòng và đột ngột đóng sầm cửa lại chỉ thấy tiếng chìa khóa lệch cạch quay trong ổ khóa và tiếng di chuyển ghế kéo đến chặn cửa cả bốn người đã giam mình vào pháo đài riêng của họ cho đến tận sáng philip Lombard đặt cái ghế chặn dưới quả đấm cửa anh đi vào phòng và thở ra một hơi nhẹ nhõm anh chậm rãi bước đến gần bàn trang điểm gòn nến bập bùm se rõ đôi mắt tò mò nhìn ngắm khuôn mặt mình trong gương trung chưa sự diễn ra theo trình tự cơ bản. nụ cười giam hiểm trên môi anh thoát biến mất. anh nhanh nhẹn cởi quần áo, đến bên giường và tháo đồng hồ đeo tay, đặt lên mặt bàn đầu giường ngủ. thuận tay anh mở ngăn kéo tủ ra, bắt mở to ngạc nhiên. trong ngăn kéo, khẩu súng của anh đã nằm sẵn. vera lay nằm trong giường, ngọn nến vẫn cháy trên mặt bàn. cô không dám cửa mình để dậy thổi nến. cô sợ bóng tối. trong thầm tâm, cô luôn nhắc đi nhắc lại mấy câu thần chú sau: sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình trong đêm nay. Cho đến sáng mai mình sẽ bình yên Đêm hôm nay sẽ không có việc gì Không xảy ra chuyện gì nữa Mình đã khóa chặt cửa phòng rồi Và lại còn chặn nữa Sẽ không ai đến gần mình được Sau đó đầu óc cô lại quẩn quanh ý nghĩ Tất nhiên rồi Mình sẽ có thể nằm ở đây Khóa kính cửa phòng không thò mặt ra nữa Ăn uống thì mình cũng chẳng cần nữa Mình sẽ trốn trong phòng Như vậy chắc chắn hơn Cho tới khi đất liền ra cứu Mình sẽ nằm đây Cho dù một hay hai ngày cũng vậy Cô sẽ ở lại trong phòng Đúng vậy Nhưng cô sẽ ở lại trong tình trạng ra sao Thời gian vẫn cứ trôi Mà cô chẳng có ai để chuyện trò Chẳng ai nói với cô Cô chẳng làm gì cả Nhiều nhất chỉ là suy nghĩ mà thôi Cô lại nhớ đến Conwell, Hugo Và cả những câu mà cậu bé Siro nói lúc đó nữa Thằng bé nhõng nhẽo hay vòi vĩnh Nó nói luôn mầm Vì sao cháu không thi bơi đến tận đá kia hả cô Cháu bơi được mà, chắc chắn là cháu bơi được Và rồi giọng cô trả lời nó Hay là giọng của ai đây Tất nhiên là cháu bơi được đến đáy Siro Cô biết rồi mà Thế khi nào cháu có thể bơi được hả cô Cháu hay nghe đây Zero Cháu có thấy mẹ cháu luôn luôn lo lắng vì cháu không Bây giờ cháu phải tìm cách đã Sáng mai chúng ta sẽ nghĩ cách cho cháu được bơi ra đó Cô sẽ đứng nói chuyện với mẹ cháu trên bờ Để cho bãi không để ý đến cháu nữa Sau đó bà sẽ cuốn lên chạy tìm cháu Thì lúc đó cháu đã đứng trên tảng đá ngoài xa kia về giấy mẹ cháu Mẹ cháu sẽ ngạc nhiên biết bao Hay quá cô Vera Một phương kế tuyệt hay Thế là cô đã xui thằng bé như vậy ngày mai Ngày mai Huyên Vô sẽ đi vắng Và khi anh trở về thì mọi chuyện đã trôi qua Đúng như thế đấy Nhưng mà nếu như việc đó lại không thành công Nếu như siro bơi được đến đó thì sao Và lúc đó thằng bé sẽ nói Cô bây ra bảo con là con có thể bơi được mà Thì sao chứ Có cái gì đó không chắc chắn Nhưng nếu như sự việc lại xấu như thế Thì cô sẽ chối Sao cháu lại nói dối thế siro Cô không nói thế với cháu bao giờ đâu Chắc chắn mọi người sẽ tin cô Bởi vì siro hay nói dối Nó là đứa trẻ hay nói quanh con Tất nhiên, Siro không thể chứng minh được sự thật nó nói Nhưng mà cũng chẳng đến nỗi thế Chẳng xảy ra chuyện gì cả Cô đã làm nhưng cô cũng cố gắng bơi đuổi theo thằng bé Nhưng không đến kịp Chẳng ai nghi ngờ gì cô hết Hay là Hugo nghi cô Vì lúc đó anh nhìn cô với ánh mắt khác lạ, khó hiểu Huy biết rồi chăng Vì thế mà anh đã biến mất tâm mất tích Sau khi dự cuộc kiểm tra của pháp y Sau cái chết của cháu anh Vì sao anh không trả lời bức thư nào do cô viết cả Hugo? Về ra thằng thốt trở mình trên giường Không Cô không được phép nghĩ đến Hugo Như thế cô đã rất đau đớn Mọi việc rồi cũng sẽ phải đi đến kết thúc Lúc đó cô không còn phải tự bắt mình quên Hugo đi nữa Vì sao mà đêm nay cô lại cảm thấy như Hugo đang ở trong phòng này Cô nhìn lên trần nhà Giữa trần có một cái móc bằng sắt đen xì Thế mà mấy hôm rồi cô không để ý nhìn thấy nó Cây rong biển hồi nãy chính là được buộc lũng lẳng vào cái móc này Về ra rùng mình Khi cô nhớ lại cảm giác có vật gì đó lạnh lẽo, trơn rẽo Quấn vào cổ cô Cô không thích cái móc sắc ở giữa trần kia Dường như cô không ý thức được, nó vẫn thu hút ánh mắt cô. Một lời chào mời thực tế, một cái móc sắc lớn, đen xịn. Lò thanh trai cảnh sát đã ra khỏi ngành ngồi ở cạnh giường. Đôi mắt tỉnh táo, vàng đỏ, nhỏ sắc sảo của anh đảo lê lẹ. Trong anh ngồi như một con thú rình mồi, anh không có ý định ngủ. Nỗi nguy hiểm đã đến gần, 10 người thì 6 người đã chết. Số phận của thẩm phán già cũng như những người kia, cho dù ông ta luôn luôn thận trọng giữ mình. Lò cảm thấy cân giận bỗng trào lên. Ông thẩm phán già hay lẩm bẩm cái gì Chúng ta cần phải cẩn trọng Ông ta là một lão già giả dối Lúc nào lão ta cũng tưởng mình là một đức ông Ở trên ghế chánh án Bây giờ lão ta đã bị trừng trị Không cần phải đề phòng lão ta nữa Bây giờ chỉ còn lại 4 người Cô Vera, Lâm Bắc, Bác sĩ và anh Cái chết tiếp theo sẽ rơi vào tay ai đây Nhưng chắc chắn không phải là william Henry Vlore Cần phải biết được như thế Chỉ có khẩu súng Khẩu súng ấy ở đâu Đó là một ẩn số cần thiết Khẩu súng blu ngồi trên giường, trán nhăn lại Và con người chuyển động linh hoạt, nghĩ đến khẩu súng Trong đêm tối y ắng, đồng hồ dưới phòng khách điểm chuông Đã nửa đêm Anh cảm thấy yên lòng đôi chút, liền ngã lưng xuống giường Anh nằm và suy nghĩ Anh điểm lại tuần tự từ đầu cho đến cuối Những sự việc xảy ra theo kinh nghiệm của anh đã thu lượm được Sau một thời gian làm sĩ quan cảnh sát Dường như việc làm này rất thích đáng Ngọn nến ngắn dần lại Anh nhìn xem bao di mở đâu Sau đó thổi tắt nến Kỳ lạ thật Anh cảm thấy bóng đêm thật hồi hộp bồn chồn. Trước mắt anh lại hiện rõ từng khuôn mặt kinh hoàng quay trong không trung. ấy là khuôn mặt của thẩm phán với vết đạn thấm đỏ trên trán. đó là bà roger với khuôn mặt trơ trơ không biểu lộ tình cảm. đó là anthony mustin với bộ mặt rúm ró đau đớn. rồi sau đó hiện lên một khuôn mặt khác một khuôn mặt xanh xao đeo kính và có bộ ri nhỏ màu vàng rơm. bộ mặt này anh đã gặp ở đâu từ bao giờ không phải các nhân vật trên đảo không còn lâu hơn nữa kìa kỳ quặc thật. Vì sao anh không nhớ nổi tên anh chàng ấy? bộ mặt trông hơi ngố, một chàng trai nôm có vẻ ngốc. À phải rồi, đột nhiên anh nhớ và cái tên làm anh giật mình lo sợ. Lander, anh lại tự cười giữ mình. Tại sao mình lại có thể quên hẳn tên gã ta được chứ? Và quên cả hình dáng của gã. Mới hôm qua, anh đã cố gắng tự nhớ lại khuôn mặt của gã, thế mà không tài nào hình dung được. giờ giờ đây trước mắt anh, từng đường nét trên khuôn mặt gã hiện lên sinh động lạ thường, như là anh mới gặp lại gã hôm qua vậy. Lander cũng có vợ Một người phụ nữ gầy gò lúc nào cũng đâm chiêu Gà cũng có con Một đứa con gái khoảng chừng 14 tuổi Bây giờ đây lần đầu tiên anh băng khoăn không hiểu vợ con Lander hiện giờ ra sao Còn khẩu súng Khẩu súng ở đâu Điều này còn quan trọng hơn Anh lại dằn phật về khẩu súng Nó chiếm lĩnh nỗi quan tâm của anh Trời ơi không thể hiểu nổi việc này nữa Khẩu súng hiện nay đang ở trong tay ai Dưới phòng khách Chuông đồng hồ đánh một tiếng gòn lỏng Flore dường như bình tĩnh giấc sau những suy nghĩ triền miên, anh ngồi dậy tỉnh táo trên giường. anh nghe thấy có tiếng động nhẹ, tiếng động rất nhẹ như có bước chân người ở ngoài hành lang. có ai đó đang đi trong bóng tối. lorey bắp ráng cho tỉnh hẳn. có ai đó đang đi rón rén ngoài hành lang. anh dám đương đầu với hắn đấy. lorey bốn người to lớn. anh nhảy rất nhẹ nhàng xuống đất. nhón chân đi hai bước tới cạnh cánh cửa và áp tay vào nghe ngóng. tiếng chân bên ngoài bỗng dừng. lorey đoán chắc rằng hắn cũng đã đến bên cửa phòng anh. áp tay vào nghe ngóng. sau đó hắn lại bước đi. ôi. Nỗi sợ hãi tràn ngập Anh đính thở lắng nghe Rồi bước chân cũng dừng lại Có lẽ giờ đây hắn đang định làm một thí nghiệm giết người mới đây Anh khao khát muốn dậy ra ngoài cửa để nhìn cho rõ hắn Anh muốn biết cái người đi bên ngoài đó Và muốn xem hắn sẽ làm gì Nhưng họa coi điên mới mở cửa được bây giờ Mà khác tình thế luôn bắt người ta phải chờ Có thể mục đích duy nhất của hắn là khiến cho anh nghe thấy tiếng động Và để cho anh tò mò thọ đầu ra nhìn thì sao Anh đứng sững người chú ý lắng nghe Bây giờ anh lại nghe thấy tiếng động cọ kẹt sột soạt? và cái tiếng nói rì rầm. Anh suy tính trong đầu xem nên hành động ra sao. Sau đó, anh nghe thấy tiếng động thực, không phải là do trí tưởng tượng theo dịch. Những bước chân rón rén thận trọng, nếu ai cũng chú ý lắng nghe như anh lúc này thì đều nghe thấy rất rõ rệt. Những bước chân tiến dần lại phía cửa phòng. Bước chân đó đã đi qua cửa phòng Labat, cửa phòng bác sĩ Armstrong rồi mới đến cửa phòng anh ở gần đậu cầu thang. Khi nghe những tiếng bước chân đó, Lò rề quyết định, anh phải nhìn thấy, anh muốn nhìn xem đó là ai. Những bước chân dừng trước cửa phòng của anh sau đó lại đi tiếp về phía cầu thang hắn đi đâu vậy nếu nhiều loài hành động nhanh nhẹn thì anh có thể thấy được nhưng bỗng nhiên anh thấy mình cứ đồng nặng nề vậy thay vì phải nhanh nhẹn anh nhón chân đi lại đầu giường lấy bầu diêm cho vào túi tao phích cắm điện của cây đèn ngủ ở đầu giường ra nhấc đèn lên chụp đèn là bằng chrome chân đèn rất nặng có thể dùng cây đèn làm vũ khí anh lại rón rén đến cửa phòng mở khóa xoay quả đấm anh thận trọng hé cửa bước ra hành lang anh còn nghe thấy tiếng chân bước nhanh nhẹn dưới phòng khách Blorey chân không dày, chạy ra phía cầu thang. Blorey nhìn thấy có người mở cửa lớn ra ngoài nhà rồi đi ra cổng. Anh đã định chạy xuống cầu thang lao theo, thì bỗng nhiên anh sững người lại. Anh đã hành động rất điên rồi. Nhớ ra đây là một cái bẫy để giữ anh ra khỏi nhà thì sao? Anh nghĩ đây là một việc làm rất sai lầm. Và anh, Blorey, anh không thể mắc sai lầm được. À, còn một phương kế nữa. Buồn của ba người kia, ác giờ đây phải có một buồn trống. Bây giờ chỉ cần xác định xem đó là buồn nào. Blorey đi ngược trở lại hành lang. Cạnh phòng anh là phòng của bác sĩ Armstrong Anh dừng lại vào gõ cửa Không có tiếng trả lời Anh đợi một chút Sau đó bước đến bên cửa phòng Lombard Có tiếng trả lời ngay lập tức Ai đó Lời đây, Tôi cho rằng bác sĩ không có ở trong phòng của ông ta Anh đợi một chút nha Anh chị vội đến phòng ở cuối hành lang và gõ cửa Cô Vera, ra, về ra Về ra hoảng trả lời Ai đó, có chuyện gì vậy? À không có gì Cô đứng đó đợi tôi một chút nha Tôi quay lại ngay Anh chị vội lại phòng Lombard cửa phòng đã mở, anh ta đang đứng ngay trên ngưỡng cửa Tay trái cầm nến, anh mặc pyjama Tay phải anh đút vào trong túi áo pyjama Xảy ra chuyện gì đây? Lorraine nhanh chóng kể lại mọi chuyện Mắt lâm bác sáng lên À ha, vậy là bác sĩ ư Chân lệ chính bác sĩ là kẻ giết người Cậu đừng giận tôi nha Lorraine Nhưng mà tôi không thể tin như vậy được đâu Anh vội vàng gọi cửa gọi Armstrong, bác sĩ Armstrong Không có ai trả lời Lâm bác quỳ xuống nhầm vào lỗ khóa Anh thận trọng thò ngón tay vào lỗ khóa kiểm tra Sau đó anh nói ừ, Không có chìa khóa cám ở bên trong Điều đó có nghĩa là cửa khóa từ bên ngoài Và ông ta mang chìa khóa đi chứ gì nữa Cậu nói cũng có lý Nhưng cũng cần phải thận trọng Bây giờ chúng ta sẽ điều tra Khoan đã, đợi một chút Về ra đây Có chuyện gì vậy? Chúng tôi đi tìm bác sĩ Armstrong Ông ta đã ra khỏi phòng Dù có chuyện gì xảy ra Em cũng đừng mở cửa ngay chưa Em hiểu rồi Nếu như bác sĩ quay lại có gọi cửa Và nói rằng anh và Brore đã bị giết Thì em cũng đừng tin nghe chưa Em chỉ mở cửa nếu nghe thấy ca hai chúng tôi gọi Hiểu chưa Tất nhiên em không điên đâu Tốt Anh quay trở lại bên Brore và bảo Bây giờ thì đi nào Chúng ta săn lùng thu dữ nào Cần phải tận trọng Anh đừng có quên xuống ở trong tay nữa đó Lâm Bác bắt đầu bước tận trọng xuống cầu thang Ra tới cửa Anh thấy cửa lớn đã mở sẵn không khóa Anh nói Cửa không khóa Chắc để khi quay trở về dễ hơn hừ, Câu nhầm rồi Khâu súng ở trong tay tôi Anh rút tay phải ra khẩu súng nằm gọn trong tay anh Tôi tìm thấy nó trong ngăn kéo Chắc là hắn đã đặt trả lại nó Blorey đứng sững lại Nếu mặt anh thay đổi hẳn là bác cũng thấy điều đó Anh đừng có dỡ hơi nữa Blorey Tôi cũng chẳng muốn phải thanh minh gì di cậu Nếu cậu không muốn đi nữa thì cậu cứ quay lại chưa vào pháo đài riêng của cậu mà nấp Còn tôi, tôi sẽ tiếp tục đi tìm bác sĩ Anh bước ra ngoài sân Florey ngập ngừng chút ít rồi cũng đi theo Anh nghĩ bụng Có lẽ là mình đang tự dấn thân vào nỗi nguy hiểm đây Nhưng mà nếu cuối cùng cũng phải thì... Anh chỉ băn khoăn lo lắng về khẩu súng Một vũ khí giết người Tất nhiên Florey còn có nhiều nhược điểm Song lòng dũng cảm thì anh lại không thiếu Anh thích đối mặt với nỗi nguy hiểm Anh không sợ sự nguy hiểm trước mặt Mà chỉ sợ những kẻ giấu mặt đánh lén sau lưng trong bóng tối Trong khi chờ đợi xem chuyện gì xảy ra Thì Vera dậy mặc quần áo Vài lần, cô ra đến nhìn xem cánh cửa to lớn, gỗ tốt, khóa có còn nguyên hay không và cô còn chặn thêm một cái ghế gỗ sồi sau cánh cửa. Dù cho có kẻ nào đó định dùng sức lực đẩy thì cũng không thể được. Sức lực của bác sĩ Armstrong thì lại càng không được. Ông ta là một người yếu đuối. Nếu như Armstrong là một kẻ giết người, thì hắn ta không thể dùng sức lực, mà hắn ta chỉ có thể sử dụng sự ranh mảnh, xảo quyệt. Trong lúc hồi hợp để chờ ấy, cô tương tượng trong ốc những hành vi mà bác sĩ có thể làm. Có thể trong lúc Lombard và Loret đi ra ngoài Hắn ta quay trở lại và bảo rằng hai người đàn ông hoặc một người đã bị chết. Hoặc là hắn có thể làm như bị thương nặng. Bỏ lên cửa phòng cô và rên lên để gợi lòng thương, lòng tin. Nhưng cũng có thể sự việc sẽ xảy ra hơi khác. Ví dụ như hắn ta đốt nhà, thậm chí đốt cả trên này. Đúng, chuyện đó cũng có thể xảy ra. Hắn lừa cho hai người đàn ông ra khỏi nhà rồi sau đó cưới săn, dầu vào cầu thang đốt. Còn cô, lúc đó cô sẽ như một con rồ bị giam trong pháo đài cháy này. Giờ khi mọi việc đã muộn. Cô bước đến bên cửa sổ Không thấy nguy hiểm đến như thế được, nếu vậy vẫn còn có một lối thoát. Cô sẽ mở cửa sổ và nhảy ra ngoài. Bên dưới cửa sổ là một vườn hoa. Cô ngồi xuống, lấy quyển nhật ký và bắt đầu viết, những dòng chữ đẹp rõ ràng dần dần hiện ra. Cần phải làm gì cho thời gian qua nhanh đây. Một lúc sau, cô giật mình nghe ngóng có tiếng động, hình như có tiếng động khẽ bên dưới cửa sổ phòng cô, ở dưới đất chỗ có lửng hoa. Cô lại chú ý lắng nghe, nhưng tiếng động không lặp lại nữa. Sau đó có tiếng chân bước, tiếng chân người bước nhẹ vào tiền sảnh dưới nhà rồi tiếng chân ron rắn lên gác, quần áo sụp soạt, nhưng không thể nghe được. bây giờ vera lại nghe thấy những âm thanh y như lúc trước lore đã nghe thấy. một lúc sau cô nghe thấy những tiếng động rõ rệt hơn. đó là tiếng chân hai người đang đi vào tầng dưới. họ nói chuyện rì rầm. sau đó cô có thể phân biệt được rõ ràng họ đi đến đâu. tiếng chân hai người lên cầu thang, tiếng họ lục xoáy các phòng kể từ đầu cầu thang lại, rồi tiếng bước chân họ tiếp tục lên thang gác tầng trên. tiếng chân họ đang đi trên đầu phòng cô. cuối cùng hai người dừng lại quay xuống tầng cô. Giọng lên bắt gọi Vera, em vẫn ổn chứ? Dân, em đây, có gì không? Cô em mở cửa cho chúng tôi được không? Vera kéo ghế chặn cửa ra Xoay chìa khóa và mở cửa Hai người đàn ông thở hôn hển dây vào quần áo của họ ẩm ướt Có, có chuyện gì vậy? Bác Armstrong đã biến mất rồi Chuyện lạ kỳ vậy sao? Đơn giản là họ đã phù phép cho ông ta biến khỏi đảo này đúng đó dùng từ phù phép là rất đúng rồi ông ta đã biến mất như bị phù phép gì thật là không thể tưởng tượng nổi có thể là ông ta nấp ở đâu đó không thể được trên hòn đảo nhỏ này không có chỗ để nấp cô cứ tin như vậy đi đảo trọc vậy nhỏ vậy là bằng tay và lại ngoài trời đang sáng trăng ánh trăng rất tỏ và không thấy bác sĩ ở đâu hết hay là ông ta đã quay trở vào nhà thì sao chúng tôi cũng đang nghĩ như vậy vì thế chúng tôi đã xem xét căn ngôi nhà cô xem đó trong nhà cũng không có Ông ta còn để lại dấu vết ở bên ngoài Rồi biến mất như bị phụ phép Tôi không tin đâu Thế mà lại đúng của em thân mến à Còn một chi tiết nhỏ nữa Trong phòng ăn cửa kính bị đập vỡ Và trên bàn chỉ còn lại có ba quân cờ dạ đen Ba người ngồi trong bếp ăn sáng Ngoài kia mặt trời lại chiếu sáng Thời tiết tuyệt đẹp Cơn bão đã qua đi Cùng với những sự thay đổi về thời tiết bầu không khí của những người trên đảo cũng thay đổi Họ như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng nó nguy hiểm tất nhiên vẫn còn đe dọa, nhưng ít ra còn có ánh sáng mặt trời. Nỗi lo sợ bao bọc quanh họ như tan ra dưới ánh sáng mặt trời và dưới làng gió mát, dường như mọi sự rùng rợn đã qua. Hôm nay chúng ta sẽ thử mang gương ra chiếc ánh sáng từ trên đỉnh cao nhất của đảo về đất liền cầu cứu. Tôi dòng rằng sẽ có một người dân chài nào đó đang ở trên bờ, nhận ra tín hiệu SOS của chúng ta. Đến tối chúng ta sẽ đốt lửa, chỉ đáng lo là chúng ta không có nhiều củi và lại có thể đất liền sẽ hiểu là chúng ta đốt lửa để giải trí. Nhưng cũng phải có ai đó hiểu những điều sơ đẳng về cấp cứu người bị nạn chứ Và nếu như họ nhận được tín hiệu lửa cháy Thì trời lại tối mất rồi, đến sao kịp Mà thời tiết này thì cũng có thể chưa thể ra khơi đâu Biển còn sóng lớn Phải đến ngày mai mới có thể cho thuyền ra đảo được Vậy thì còn phải ngủ lại đây một đêm nữa sao? Chúng ta cũng cần phải tính đến điều đó Theo tôi chúng ta còn phải ở lại đây 24 giờ nữa Giá như chúng ta có thể bơi được về nhỉ? Lorraine ừ hữu trong cổ họng Chúng ta vẫn chưa làm rõ được chuyện gì xảy ra với bác sĩ nha Thì chúng ta cứ bắt đầu điểm xuất phát này đi Chỉ có ba quân cờ da đen nhỏ ở trên bàn ăn kia thôi Chúng ta cứ coi như là bác sĩ đã vĩnh viễn yên nghỉ Thế thì vì sao chúng ta lại không tìm thấy xác ông ấy Vấn đề là nằm ở chỗ đó đó Đáng nguyện rũa thật không thể hiểu nổi Hay là hắn ta ném sát bác sĩ xuống biển Nhưng mà ai ném mới được Ai hay là chính cậu hay là tôi Cậu thì nhìn thấy ông ta đi ra cửa Sau đó cậu quay lại gọi tôi và thấy tôi vẫn ở trong phòng Chúng ta cùng đi với nhau ra ngoài tìm Thế thì lấy ra thời gian để tôi giết ông ta Và lại còn kéo sát ông ta ra biển Tôi làm sao biết được Nhưng có một việc tôi biết có mối liên quan Cái gì nào Tôi biết khẩu súng ở đâu rồi Như vậy khẩu súng của anh lại ở trong tay anh Anh không có gì chứng minh được rằng Trong suốt thời gian qua khẩu súng không ở trong tay anh Lại còn thế nữa ha Blurry Chúng ta lại nghi ngờ lẫn nhau nữa sao Đúng vậy, như thể trước đó chính anh đã giấu nó đi Sau đó anh lại lôi ra sử dụng Cậu ơi chú ý đây, cậu thật là ngu xuẩn Tôi xin thề rằng có ai đó đã đặt tại khẩu súng trả cho tôi Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi ngạc nhiên Như lúc tôi lại nhìn thấy khẩu súng trong ngàn kéo Anh muốn làm cho chúng tôi tin chứ gì Thế ai cất trả anh hả? Bác sĩ Armstrong hay là ai? Tôi làm sao mà biết được Hoàn toàn điên rột Sự việc đó không thể do con người làm được Đúng là hoàn toàn khó hiểu Thế đấy Lẽ ra anh có thể tìm được cách giải thích thông minh hơn mà. Vậy là cậu không tin tôi thật ư Tôi nhìn sự việc theo cách khác Thế thì nguy hại đi Lâm bác anh nghe đây Nếu anh là một người thẳng thắn, trung thực thì anh có thể nói về mình Đã bao giờ tôi nhận tôi là người thẳng thắn chưa Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ nhận như vậy Nếu anh nói thật thì bây giờ chỉ có thể làm như thế này Anh không được giữ súng nữa Chỉ có thế anh mới không làm chúng tôi lo sợ Tốt nhất chúng ta sẽ cất khẩu súng đó vào chỗ mà chúng ta đã cất thuốc ấy sau đó khóa hộp và kho thì vẫn chia ra hai chúng ta cầm Philip Lombard châm thuốc hút Anh Nhã Khối sau đó nói Đừng có tính đầm bay tầm ba nữa Như vậy là anh không đồng ý với tôi hả? Không Hậu súng đó là của tôi Tôi cần nó để tự vệ Tôi sẽ để nó bên mình Nếu thế thì chỉ có thể hiểu được là Hiểu gì? Tôi chính là UN Owen chứ gì Quỷ bắt cậu đi Cậu có thể nghĩ điều gì cậu muốn Nhưng cậu hãy xem đi Nếu tôi mà là kẻ giết người Thì vì sao đêm qua tôi không giết cậu đi cho rảnh Tôi có hàng triệu cơ hội để có thể làm được việc đó kìa mà Tôi không biết Chỉ có thể như vậy thôi Anh còn có lý do gì đó Về ra vẫn yên lặng trong cuộc tranh luận ấy Giờ có mấy cửa quậy và nói Theo tôi cả hai anh đều như hai người điên Vì sao cô nói thế Cái anh quên bài về rồi sao Các anh không hiểu rằng trong đó đã có chìa khóa mở sự bí mật à Bốn tên cùng ra biển trời Trích đỏ nước một Giờ còn là ba Một cái bẫy đó là chìa khóa của sự bí ẩn Bác sĩ Armstrong không chết Ông ta chỉ lấy đi một quân cờ trên bàn Để chúng ta tin là ông ta đã chết mà thôi Cái anh có thể nói điều cái anh nghĩ Nhưng Armstrong vẫn còn trên đảo Sự biến mất của ông ta chỉ là cái bẫy để lừa chúng ta thôi ừ Có thể cô ấy nói đúng đấy Nếu cô ấy nói đúng thì Armstrong ở đâu Chúng ta đã tìm tất cả rồi Cái trong nhà chúng ta cũng tìm rồi Thì chúng ta cũng đã lục tìm khẩu súng đấy thôi Và chúng ta đã không tìm thấy Vậy thì ở tiệm đó, nó nằm ở chỗ nào? Nhưng một con người so với kích thước của một khẩu súng thì nó khác của em à Tôi không cần biết điều đó, tôi chắc chắn là như vậy đấy Cô nói chẳng cần gì đến dấu vết chăng Nhưng mà nếu cần giết người thì sao lại phải bày theo bài vệ trên Hắn có thể làm theo nhiều cách khác chứ Nhưng các anh không hiểu à, hắn bị điên, hoàn toàn bị điên Hắn điên nên mới thực hành từng bước theo đúng tuần tự bài vẽ trên đấy hắn đã khoác tấm áo tràng đỏ chói của chánh án cho thẩm phán Webray khi giết ông ta, rồi hắn giết Roger khi bắt ta đi trẻ củi, hắn giết bà Roger bằng cách cho thuốc ngủ quá liều khiến bà ta ngủ vĩnh viễn, và rồi một con ong ve trong phòng ăn khi bà Brant chết tất cả như một trò chơi xấu nhưng đã lập đúng tuần tự của bài vẽ nếu cô nói đúng thì tiếp theo sẽ là gì bởi trên đảo không có những bách thú không thể làm tiếp như trong bài vẽ được các anh không hiểu sao chúng ta chính là những con thú chỉ trong màn đêm chúng ta mới giống hình dạng con người mà thôi chúng ta chính là vườn bách thú. Cả buổi sáng họ ngồi trên cả tảng đá chỗ cao nhất của đảo và cầm gương chưa ánh sáng về phía đất liền. Không có một phản xạ nào từ đất liền chứng tỏ là những người ở trong ấy đã nhận ra tín hiệu cầu cứu. Thời tiết đẹp nhưng ẩm ướt. Dưới chân họ biển cả vẫn đang dâng sóng ào ảo. Trên mặt nước không có bóng một con thuyền. Họ cũng cố sức lùn sụt quanh đảo một lần nữa nhưng vô ích. Bác sĩ biến mất không để lại dấu vết. Vera đứng nhìn về phía tòa nhà. Cô nói giọng nghe như người khó thở con người ta cảm thấy an toàn hơn khi ở tự do ngoài trời Chúng ta đừng về nhà nữa Một ý muốn không tồi Ở đây chúng ta cảm thấy chắc chắn hơn Không ai có thể lợi gần chúng ta được Và chúng ta thấy thời gian trôi mau hơn Vậy thì chúng ta lại đây đi Nhưng rồi tối đến chúng ta phải ngủ ở đâu chứ Chúng ta bắt buộc phải về nhà thôi Tôi không thể tưởng tượng được Và đơn giản là không thể chịu đựng được nổi một đêm ở đó nữa Nhưng mà ở trong phòng khóa kín cửa Chúng ta cũng sẽ cảm thấy an toàn Cũng có thể Tuyệt diệu quá con được hưởng ánh sáng đất trời con nghĩ thầm Kỳ lạ quá Mình như thấy hạnh phúc Mặc dù mối nguy hiểm vẫn luôn đe dọa Nhưng giờ đây cũng chẳng còn gì quan trọng nữa Khi có mặt trời chiếu sáng Mình cảm thấy mạnh mẽ hơn Mình cảm thấy mình không thể chết được Lò nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói Ai về chiều rồi Ăn trưa sau đây Tôi sẽ không trở vào nhà đâu Tôi sẽ ở lại đây với không gian Sao lại thế cô Vera Cô đừng quên rằng chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe Nhưng tôi sẽ cảm thấy sức khỏe tốt hơn Nếu tôi không nhìn thấy lưỡi bò đống hộp Tôi cũng chẳng thèm ăn nữa Mà những người ăn kiêng Họ còn có thể nhìn được nhiều ngày cơ đấy Vậy mà tôi vẫn cần phải ăn hàng ngày đó Còn anh Lâm bác Chân thành mà nói tôi cũng đặc biệt không thích món lưỡi bò đống hộp Tôi sẽ ở đây với cô Vera Lauren ngần ngừ Về ra nói tiếp Tôi sẽ chẳng sao đâu Mà anh cũng đừng sợ khi anh quay lưng đi Thì Lâm Bắc sẽ bắn vào anh Anh đừng nghĩ như vậy nữa À, tùy các vị nghĩ Chỉ có điều chúng ta đã hứa với nhau là sẽ không ai đi lẻ một mình Thì chỉ có mỗi cậu muốn vào hàm sư tử thôi Nếu cậu yêu cầu, tôi sẽ đi với cậu Thôi được rồi, anh cứ lại đây đi Vậy là cậu cũng sợ cả tôi nữa chứ gì Nhưng chắc cậu cũng thấy Nếu tôi muốn, tôi có thể bắn cả hai người ở đây rồi Đúng thế, nhưng mà tôi cũng không quên những câu trong bài về kia đâu Và hắn đã định cái chết cho ta theo kiểu, nói chung là theo nhiều dạng khác nhau à, như vậy cậu rất hiểu luật chơi đó Tất nhiên tôi cũng hơi hồi hợp khi phải quay về nhà một mình Ý cậu là cậu định bường khẩu súng của tôi sao Cậu cần phải biết là tôi sẽ không đưa cho cậu Tôi sẽ cảm ơn Chúa nếu như vì vậy mà cậu sẽ không đi nữa Rồi này nhúng vai, bắt đầu đi xuống bờ đá để về nhà Giao giờ giờ đây trong những mách thú, người ta cũng đang cho thú ăn. Anh ta có thói quen của bầy thú đấy chứ. làm bác anh không thấy Blorey làm việc có tính chất mây rủi đấy chứ? Tôi không nghĩ như em. Theo tôi, Armstrong không có vũ khí. Và Blorey lại khỏe gấp đôi ông ta. Giá lại, Blorey rất thận trọng. Cũng cần phải tự xem có Armstrong ở trong nhà hay không. Theo tôi biết thì trong nhà không có ông ta rồi. Nhưng như vậy, thì làm sao giải thích được sự biến mất của ông ta? Blorey sẽ biết. Ồ vậy anh tin là Em nghe đây cô gái nhỏ Em đã nghe Laura kể rồi đấy Và em cần phải xác định rằng nếu theo trình tự sự việc như vậy Thì anh không dính dáng gì đến sự biến mất của bác sĩ Theo lời kể của anh ta thì anh ta không có gì khả nghi Nhưng trong câu chuyện biến mất của Armstrong Thì chính anh ta lại là người biết trước Anh ta nghe thấy tiếng chân bước trong hành lang Tiếng chân bước xuống cầu thang Tiếng chân người đi ra cửa Có thể anh ta đã nói dối từ đầu thì sao Nhớ ra anh ta đã giết bác sĩ cách đó dài giờ rồi thì sao Nhưng như thế nào cơ chứ Như thế nào thì chúng ta chưa biết Nhưng theo suy luận ấy Thì anh cũng đang tò mò chờ đợi xem chúng ta nên biết sợ ai Hướng đối tượng nghi vấn vào ai đây Giờ còn Lori nữa Chúng ta đã biết gì vậy anh ta hả Không biết gì hoặc lớn ít ỏi Anh ta chỉ kể rằng anh ta đã từng làm cảnh sát Mà anh ta tự nhận là ai chẳng được Hoặc là một triệu phú điên Một thương nhân điên trốn từ nhà thương điên ra thì sao Điều này có cơ sở lắm chứ Anh ta có những hành vi như thế đó Bỗng về ra tái nhật người đi. Cô hỏi như bị hết hơi Và anh cho rằng Anh ta sẽ giết chúng ta luôn Lâm bắt vỗ tay vào túi áo Nơi có đầy khẩu súng nói nhỏ Tôi đã nghĩ đến điều đó Và đã có sự đề phòng Em có tin không Vera Nên chăng tôi sẽ bắn Lore Điều đó Dù sao trong mọi trường hợp Em vẫn nghĩ bác sĩ Armstrong hơn. Em nghĩ rằng anh đã nhầm nếu đi cho Lore Bất ngờ Cô quay nhìn về phía tòa nhà Anh anh có cảm thấy rằng Có ai đó trong nhà Hình như có ai đó đang nhìn ra đây, anh thử chú ý mà xem. Ôi, thần kia đem quá căng thẳng mà thôi. Vậy anh có cảm giác chống thế phải không? Cô rùng mình cuối xuống gần lâm bác và nói. Anh có nghĩ rằng em có đọc một cuốn tiểu thuyết về hai quan tòa đến một thành phố nhỏ của Mỹ. Họ từ tòa án tối cao, họ vùng sự sự thật, chỉ sự thật tuyệt đối. Bởi vì họ không phải là những con người trần thế. Thế em cho rằng họ ở trên thiên đường hay sao? Không. Anh không tin vào thế giới trên đó. Ở đây con người ta sống thật hơn. Thế mà đôi lúc em còn không tin cả em nữa. Lợi bác nhìn cô có vẻ thương hại rồi nói. Bởi vì con người còn có đổi dạy dò của lương tâm. Thực ra có phải em đã làm cho đứa trẻ chết đuối hay không? Không không. Anh không có quyền nói như thế. <cười> Nhưng mà có thể gì gì cô gái nhỏ. Tôi không biết vì sao em lại làm thế. Hình như vì một người đàn ông có đúng không? Bất ngờ về ra cảm thấy mỏi mệt sức lực cơ thể cảm thấy tiêu tan. Dân, yeah. vì một người đàn ông. Cảm ơn em, thì tôi cũng chỉ muốn biết chuyện đó thôi. Vừa ra bụng đứng dậy kêu lớn. Có gì đó, có tiếng đất rung. Cái gì? Đúng, đúng là có tiếng đất rung. Như là tiếng đá lỡ, em có cảm thấy thế không? Họ nhìn về phía ngôi nhà. Đúng là từ phía đó vọng lên, hay là ta về xem đi? Không, em không đi đâu tùy em thôi anh đi đi thôi được rồi em sẽ đi với anh họ đi xuống khỏi bờ đá về nhà cái sân trước nhà năm vẫn bình thản hiền hòa vô tội trong nắng họ gần ngại dừng lại một chút trước khi bước qua cánh cổng họ nhìn cẩn thận toàn bộ sân nhà và họ đã thấy bryce anh nằm giang tay giang chân trên hè ở phía đông ngôi nhà đầu bị vỡ toát ra bên một tảng đá cẩm thạch to màu trắng cửa sổ phòng ai trên kia phòng em đây là cái tượng cố gắng đồng hồ bây giờ mới nhớ ra Cái tường này có hình một con gấu Giọng cô run rẩy, cô nhắc đi nhắc lại Nó, nó có hình một con gấu Philip nắm lấy vai cô gái Anh đó giọng khẩn cấp và nghiêm nghị Đây chính là bằng chứng Bác sĩ đang ở đâu đó trong nhà Anh sẽ vào tìm Nhưng Vera, ra nếu lấy anh và kêu to Anh đừng có làm chuyện điên rồi. Bây giờ đến số phận chúng ta đấy Hắn cũng đang mong chúng ta đi tìm hắn Hắn đã tính kỹ hết rồi hmm. Chắc chắn là hắn ở trong nhà Bây giờ thấy em đã nói đúng chưa Đúng em là thắng Chỉ có Armstrong là cái giết người Nhưng hắn có thể trốn ở đâu Bọn anh đã tìm kỹ cả đảo rồi Nếu như ban đêm các anh đã không tìm thấy hắn Thì bây giờ anh cũng sẽ không tìm thấy đâu Hãy tỉnh táo mà nghĩ lại đi Đúng thế Nhưng mà Trước đó hắn đã chuẩn bị một chỗ nắp đúng vậy Tất nhiên là thế Ví dụ như một chỗ dưới bàn thờ Như các vùng đông thôn xưa kia thì sao Nhà đây đâu có làm theo kiểu cổ Thì cũng có chỗ nắp khác chứ Chúng ta đã tìm kỹ đến từng bức tường rồi Ngay từ buổi sáng đầu tiên ở đảo, anh xin thầy là không thể có một chỗ nào làm nơi trú ẩn được. Chắc chắn là phải có chỗ nào đấy. Anh rất muốn vào xem đi. Tất nhiên là anh sẽ muốn vào xem xét rồi. Hắn cũng muốn như vậy. Hắn sẽ rình ở bên trong rồi để anh vào. Vậy thì chúng ta sẽ đi đâu khi trời tối? Vera không trả lời. Cô nhìn chàng trai với ánh mắt coi thường, lâm bắt lại hỏi. Em không nghĩ ra được. Ư? Chúng ta có thể làm gì được? Ôi lại chúa, em sợ. Trời đẹp, tối nay sẽ coi trăng Chúng ta cần tìm một chỗ nào đó trên đỉnh cao của đảo Ở đó chúng ta sẽ ngồi đợi cho đến sáng Nhưng chúng ta không ngủ được Cái đêm chúng ta cần phải thức đi nhìn xem có ai lại gần hay không Nếu hắn lại, anh sẽ bắn Em không bị lạnh chứ Áo em hơi mỏng Lạnh ư, ở trong nhà màu còn lạnh hơn chứ Ừ, điều đó cũng đúng Vera ra thẳng thốt cử động Em sẽ điên lên nếu chúng ta còn tiếp tục ngồi đây Chúng ta nên đi dạo một chút thôi Ờ, tốt thôi Họ chậm rãi đi về phía bờ biển, nơi những tảng đá nhấp nhô. Mặt trời đã bắt đầu lặn, những tia nắng vàng bao phủ khắp cảnh vật. Rãi lên người họ một màu vàng ống ánh. Vera căng thẳng hỏi. Tiếc quá, chúng ta không thể tắm được. Philip nhìn ra biển, bỏng anh thốt lên. Cái gì ở kia kìa, em có thấy không? Cành tảng đá lớn. Không phải ở đó, bên kia kìa. Vera mở to đôi mắt. Nó giống như là một bọc quần áo ấy nhỉ? Ai có thể tắm được ở đó? Kỳ lạ. Nhưng hình như chỉ là một mảng rồng biển Chúng ta hãy ra đó nhìn xem Chắc chắn là một quần áo rồi Cả một bọc À có đôi giày nữa Nào đến đó đi, chúng ta cần phải nhìn rõ Hoàng nhảy sang tảng đá đó bỗng Vera đứng sững lại Không phải là bọc quần áo Mà là một người Cái vật đó bị kẹp giữa vào hai tảng đá cho nước tỉ triều lên xuống hàng ngày Lâm Bác và Vera đến gần cuối xuống nhìn Một khuôn mặt tím tái nhật nhạt Một khuôn mặt kinh rận của người chết trôi Ôi lạy chúa tôi Làm bắt thốt lên